Thâu Thiên Chi Đạo Tập 208 Tu hành không tu Ra một thân bản lĩnh thông thiên Vậy còn ý nghĩa gì? Cũng bởi vì câu này Khiến cho phương hành nhìn Phật tử Bị ngạn tự Có chút không thuận mắt Đương nhiên ở trong thức Cũng đã không ưa Hắn cảm thấy Phật tử này là kẻ ngu nghĩ phương đại gia hắn thông minh nhanh lợi như vậy Từ ngày đầu tiên tiến bảo đạo môn Để biết cảnh giới gì Cái gì mà trường sinh Tất cả đều là giả Chỉ có thực lực là thực Mà tên Phật tử này, địa vị tốt như vậy, xuất thần cũng tốt như vậy, ở trên người đều là cao thủ hàng đầu, mình đại cam tâm làm phạm nhất, đây không phải là một kẻ ngu thì là cái gì nữa Ngay cả tiểu hòa thượng thần tú, mặc dù không quá giỏi đánh nhau, nhưng một thân bản lĩnh là thực Đối mặt với đối thủ như vậy, sao thần tú lại thua nhiều lần như vậy Phương Hành nhếch miệng, quyết định không lại ngại với đối phương, cười lạnh một tiếng, từ dưới đất đứng lên, lòng văn hùng đào gác ở trên cổ Phật tử, cười nói Hòa thượng, kiểu ra cũng không dài giọng với người Giao quyền thái thượng đạo kinh kỳ ra Miễn cho chịu đau khổ Phật tử lặng lặng liếc nhìn Phương Hành sắc mặt bình tĩnh Lại không một chút kinh hoàng Làm cho Phương Hành hơi kinh ngạc Hòa thượng này nhìn hoàn toàn không có tu vi Nhưng căn đảm lại mạnh hơn nhiều Bất quá rất nhanh, hắn điền trừng mắt Khi thế hùng ác, nghĩ thầm hòa thượng này phối hợp thì thôi Không phối hợp thì trước chấm một cánh tay rồi lại nói Người chắc không giết ta Qua nửa ngày Phật tử bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Phương hành ngẩn ngơ. Sau đó trận mắt nói. Bằng gì? Phật tử huệ năng thẳng như nói. Nếu người giết ta. Chỉ là để cho ta buông tha thể xác này. Lần nữa luân hồi chuyển thế mà thôi. Nhưng ở trong quá trình chuyển thế. Quyền đạo kinh kia lại bởi vì vậy mà thất lạc trong lục đạo. Rốt cuộc tìm không trở lại. Người xem nhặt ta sao? Phương hành trợn mắt cười ha khắc nói. Lúc ở trúc cơ cảnh. Ta đã có năng lực ma diệt thần hồn, huống chi lệ hiện tại. Lời ấy ý là, Nếu ta giết ngươi, Thì ngay cả nhục thân và thần hồn cũng sẽ ma diệt, Còn muốn lưu lại một đạo thần hồn đi đầu thai truyền thế sao? kia đơn giản là suy tâm vọng tưởng. Huệ năng nghe lại kẹt kẹt lắc đầu, Thành như nói, Ngươi sẽ không làm như vậy. Tuy ta là phàm thai, Nhưng thần hồn cùng với thần tú sư đệ đại là một thể song sinh. Lần thứ nhất, Hai người chúng ta tranh chân Phật truyền thừa đến nay, đã chú định nhất sinh cùng sinh, nhất vong cùng vong. Nếu người chém chết thần hồn của ta, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Còn có sự tình này. Phương Hành run lên, chăm mặt không nói. Hắn nhớ tới thần tu nói qua, thần Tú và phật tử bị ngạn tự quan hệ hai người hơi có chút hiền diệu, là phật kiếp của nhau, cũng là tâm ma của nhau, có thể chém chết đối phương chỉ có lẫn nhau. Hai người bọn họ ước định mười thế biệt, biện cơ định phật quả chính là quyết định. ở sau 10 lần biện cơ, bên thắng luyện hóa thần hồn của đối phương sẽ trở thành Phật tử chân chính. cũng chính bởi vì loại chuyển hóa luyện hóa này cần cam tâm tình nguyện, cho nên ai cũng không ép buộc được ai. đơn giản mà nói, nhân quả của hai người bọn họ đã chú định. bên thắng thành Phật, kẻ bại thành tầm ma. <cười> phương hạnh nhắc đầu hung ác nói, coi như là không thể giết ngươi, thì ta cũng có biện pháp để ngươi phải chịu đau khổ. cũng không phải ta thôi. Ta chỉ có 108 cách thức Để cho người muốn sống không được Và muốn chết chẳng xong. Huệ năng nhàn nhạt, nhạt nhìn lít nhìn Phương Hành một cái Có ý tứ sao Phương Hành bị nghẹn nửa ngày không thờ nổi Chẳng mặc thật lâu Mới uể hoài nói Không có ý nghĩa Phương Hành là người am hiểu nhìn mặt nói chuyện nhất Hắn nhìn ra được Phật tử của bị ngạn tử Chính là hạng người An nhẫn kiên nghị Dựa theo ngũ thúc am hiểu dùng hình nhất Lý giải Loại khốn kiếp này Da dày, xương cốt cứng rắn Nhìn tâm của nặng hơn mạng con nhục thân chỉ là công cụ Dùng hình đối bọn hắn là không có tí sức lực nào Thường thường người dùng hình bị làm cho tâm lý bóp méo Bọn họ lại vui vẻ chịu đựng Cho nên mỗi khi gặp loại người này Dùng hình là không cần Chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác Kiểu ra không tin Người không có cái gì để sợ Phương hành buồn giàu quyết tâm hỏi Người xuất ra không nói dối Hoại năng thản nhiên nói Sau đó nước nhìn Phương hành Tiểu tăng thật là trả sợ cái gì Phân hành lật bạch nhẫn Ánh mắt nhìn Phật tử có chút cổ quái Mặc dù hắn không nói một chữ thu tục Nhưng mà không biết tại sao Phân hành từ bên trong nghe ra ý tứ Cũng không phải là ta thôi Ngươi là không có bất kỳ biện pháp nào với ta Trước dẫn ngươi về Sau ta không tin không chịu được ngươi Phân hành cười lạnh Trong lòng âm thầm cân nhắc Nhịn không được cười hắc hắc Phật tử bị bắt Sợ là các lão tổ cũng bị kinh động, nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề này. Thời điểm phương hành và Phật tử bắt đầu đấu xem ai có thể dày vò hơn ai, ở trong Ma Châu, Tịnh Thổ, Trư Tộc lâm vào trong hỗn loạn, thập đại cổ tộc đều đã không kìm nén được, hết thảy tìm tới. Thậm chí ngay cả mảnh địa vực ở Bắc Đoạn Sơn cũng chỉ là an bài vài người phòng thủ, đám người khác thì toàn bộ tụ tập đến chỗ Phật tử bị bắt, thương thảo đối sách. Ta đã thúc giục bí pháp truy tung của bản tộc tìm kiếm hướng đi của Phật tử nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Ngẫu nhiên tốc độ là một điều thi khí tức, cũng rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Người kia hẳn là am hiểu liễm tức thuật hơn nữa còn cực kỳ lợi hại. Một nam tử áo bào màu bạc, ở trên trán bọc một sừng nhíu mày nói, "Chính là một trong Tịnh Thổ Thập Đại Cổ tộc, Am Hiểu Truy Tùng." Ta cũng đã thôi diễn ba quẻ, lại chỉ có thể kết luận ra hỏa kia đang ở phương hướng tây nam, nhưng vị trí cụ thể thì không cách nào có thể xác định. Hàn là gia hỏa kỳ có pháp môn che đại thiên cơ, sau ba quẻ, ta đã không cách nào có thể thôi diễn. Một thần tử cổ tộc người mặc đạo bảo nói: dùng quẻ tượng thôi diễn, nhiều nhất chỉ có thể tính là ba quẻ. Nếu như vượt qua con số này, quẻ tượng sẽ loạn, còn có thể phản phệ nữa. Các cổ tộc đều trầm mặc lại. Bây giờ cách Phật tử của bình Hạn tự bị bắt đã qua dòng giã một ngày, bọn họ đều dùng cố gắng lớn nhất đi tìm tung tích của Phật tử, có ra người, có xuất lực. Có thể nói là hết khả năng Nhưng lại không có bất kỳ manh mối gì Để bọn hắn dần dần trở nên nôn nóng, phẫn nộ Đã không biết có bao nhiêu người âm thầm thể, Không tìm ra hòa kia Già dóc xương lọc thịt thì không bỏ qua Người Bắc minh tộc đấy Lúc này có người bẩm báo Sau đó rất nhanh chỉ thấy dưới núi có hai thân ảnh đớt trên núi Thình đình là một nam tử vóc người cao gầy trẻ tuổi Cỡi một ngũ thải thần lưu. Bên cạnh là một nữ tử bộ dáng xinh đẹp, Cỡi một quái ngư Hai huynh vội đi lên núi, Các vật đều ấm lãnh Hai đầu lông mày ẩn ẩn có chút lo lắng và phẫn nộ Hỏi đi Nam tử cưỡi ngũ thải thần yêu Thậm chí không hỏi thần tử cổ tộc khác trực tiếp nói với nữ tử kia Nữ tử nhẹ gật đầu Nhìn ba vị thần tử cổ tộc Và những thằng nữ bị ngạn kia nói thẳng Ba vị thế huynh Đại sư sự... Nghe nói trước khi Phật tử bị bắt Xuân cốc các người đóng giữ Từng có dị bảo xuất thế Nghe hỏi vấn đề này sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Qua nửa ngày, tăng nhân bị ngạn tự nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: Không sai, cũng chính bởi vì có dị bảo xuất thế, chúng ta đi vào xem xét mới bị người kia đạt được cơ hội. Có những dị bảo gì? Lấy ra cho ta xem một chút. Nữ tử lập tức nói, thần sắc nghiêm trọng trắc mặt ba vị thần tử thậm chí tăng nhân bị ngạn tự đều có chút xấu hổ, thậm chí có chút không tham lòng. Bất quá thấy nàng nói chuyện trọng, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn giao ra. Thậm chí còn phân phó những người trước đó cướp được vật bảo, đầu bày ra, tràn đầy đất, có bảo giáp, có linh thảo, còn có một số tàn binh, bảo kinh, xá lợi. Vật phẩm rất phong phú, số lượng lại không nhiều, mỗi loại chỉ có một hai món. Đứa tử quan sát tỉ mỉ, lông mày nhíu chặt, thần sắc trở nên buồn rầu. Trông như là đang do dự nam tử cưỡi ngũ thải thần nhu thì ánh mắt nhìn nàng thật chặt tựa hồ đợi nàng nói một đáp án những người khác thì không biết vì sao nhưng mà ẩn ẩn cảm giác huynh muội các nàng có một ít vòng đoán đi tới chứng thực lãnh ánh mắt nàng dừng lại trên một góc đinh thảo do dự một chút cuối cùng thấp giọng nói có thể xác định không nam tử cưỡi ngũ thải thần nhu chăm chú truy hỏi thần sắc của nữ tử có chút ảm đạm thấp giọng nói xác định những linh thảo này vốn là chúng ta từ quy khư giành được địa phương các căn bản không thấy sinh trưởng còn có tàn binh kia ta cũng đã gặp Phật môn bảo kinh ta cũng biết hắn có rất nhiều nghiệt chướng nam tử cưỡi mũ thải thần yêu đã nghe không nổi nữa nắm đấm siết chặt khanh khách rung động các người nhìn ra cái gì bên cạnh người người im lặng có người thấp giọng hỏi ánh mắt hùng lãnh người bắt Phật tử Chính là Nam Chương Bộ Châu Tiểu Ba Đầu Phương Hành Nam Tử cưỡi ngũ thải thần lưu ánh mắt thâm trầm Hùng Dữ nói ra một cái tên Nhất thời để các tù sĩ kinh ngạc Tiểu ma Đầu Phương Hành Tên này ở tỉnh thổ mặc dù không vang dội Giống như là Thần Châu và Nam Chương Bộ Châu Nhưng cũng có không ít người nghe nói Biết đó là một nhân vật làm việc vừa chính vừa tà Bản lĩnh lại thông thiên Trước đây không lâu ra hòa kia một ngày Đoạt đi 17 ngọn núi Càng khiến cho thập đại cổ độc nhớ kỹ cái tên này Thậm chí còn có người chuẩn bị xuất thủ đối phó hắn Nhưng về sau Bác Minh tộc ra phù chiếu Nói hắn chuẩn bị dùng mười núi đồi một kinh Lúc này mới khiến các cổ tộc thoáng kiềm chế Không có dành tay đi đối phó với hắn mà thôi Vậy mà bây giờ Lại là hắn bắt Phật tử Ma đầu kia không phải giao hảo với Bắc Minh tộc sao Vì cái gì mà lại bắt Phật tử Cổ tộc khác còn không biết sự tình thái thượng đạo kinh Cho nên nhất thời chưa nghĩ ra minh bạch Bất quá tăng nhân hộ pháp của bị nạn tự lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, về mặt giận dữ nhìn nữ tử cưỡi quái ngử quát, nguyên đai đoán, bắc minh tộc các ngươi làm chuyện tốt, nếu không ta bị ngạn tự chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, mơ tưởng chịu đợi yên, việc này không có quan hệ tới bắc minh tộc chúng ta. nam tử cơn ngũ thải thần nhu thấp giọng quát lạnh, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh nhìn nữ tử cưỡi quái ngử, thanh âm trầm thấp mang theo oán hận, bất quá chúng ta tự có biện pháp cứu vật từ trầu vậy Tuệ như tiểu thư Người có khát không Tuệ như tiểu thư Người có đói không Tuệ như tiểu thư Người có mệt không Trong núi hoàng ác lĩnh, Hai người một lửa chậm rãi dạo bước Trên đầu con lửa cài một đó hoa hồng ra sinh lên phiến Bốn vó đạp lửa Vợ nhìn lại biết là dị thú Ngồi ở trên lưng nó là một nữ tử mặc áo đỏ cao gầy mặt mũi tràn đầy xoan phấn môi đỏ mắt to, xấu không thể tả. Hơn nữa bên cạnh mình thì theo một gã sai vật, người mặc áo màu sáng bộ dáng tuấn tú, chậm rãi đi về phía bách đoạn sơn, cực kỳ bình thường. Đi tới vùng bách đoạn sơn, chỉ thấy trong sân cốc phía trước vắt ngang một đại trận. Mỗi mười dặm có một đạo thống tỏa trấn phòng thủ cực nghiêm. bất kỳ người nào, thậm chí là bất luận sinh linh gì cũng không thể vượt qua được phòng tuyến thậm chí ở một bên còn có vô số tu sĩ tuần tra cầm bút quạ đối chiếu mỗi người tới gần phòng tuyến có chút cổ quái sẽ lập tức bắt lại mang đi thẩm vấn một lừa hai người kia từ từ tới gần phòng tuyến người hầu mắt sắc phát hiện cách đó không xa trên một đỉnh núi một bàn tay to lớn bỗng nhiên bắt đầu chuyển động kim đồng hồ ân ân có ý chỉ tới mình may mắn hắn phải đứng nhanh âm thầm bắt pháp quyết bơ hồ có khói sành bay tới bao phủ ba người bọn hắn sau đó bất động thành sắc lui về phía sau kim đồng hồ trên la bàn như là mất đi giận dắt thậm chí rung động mấy lần lại đứng im bất động mẹ nó phòng thủ như mật như vậy lui về địa phương an toàn gã trai vật hận hận mắng lên bộ dáng biến hóa lại chính là phương hành bây giờ hắn đã bắt phật từ 4 ngày vẫn còn tìm cơ hội trở về lãnh địa thần châu hắn không biết xảy ra vấn đề gì ở ngày thứ hai hắn trước khỏi thương thế chuẩn bị lặng lẽ trở về Thành đánh phát hiện tu sĩ tịnh thổ đã thông tỏa các giao lộ trọng yếu, bày đặt ra phòng tuyến. Nghiêm tra bất luận kẻ đào thông qua, hắn đoán được đây là nắm vào mình, bất quá không để ở trong đồng. Dù sao có quỷ già nhắn và pháp môn biến hóa của Vạn Linh Đan, muốn né qua tất cả vụ trộm chạy trở về, hẳn không phải là một việc khó. Nhưng hắn không nghĩ tới, vừa tới gần phòng tuyến đã có một la bàn chỉ mình, dẫn tới tu sĩ tịnh thổ đại loạn, vô số người chen nhau lao tới. Phương hành phản ứng cực nhanh, thực lực cũng mạnh lập tức cùng với đà dùng đà thần cung chủ thiêu một nhóm đuổi giết thông dòng đào tàu chi tiết từ đó về sau tịnh thổ phòng thủ càng ngày càng nghiêm sầm nghiêm trước đó ở trên các đạo yếu bày ra phòng thủ nhưng bây giờ thì dứt khoát từ nam chí bắc toàn bộ ma uyên đều bị bọn họ bày ra đại trận do nhân mã các đạo thống chấn thủ nghiêm tra bất luận kẻ nào thông qua thời điểm phương hành thức gần phòng tuyến vô luận biến hóa như thế nào thì cũng sẽ dẫn động la bàn chỉ dẫn khó mà ẩn thân chớ nói chi là đi qua Hắn rất không rõ La bàn kia đến tột cùng là cái gì Làm sao lại thành dị như vậy Hơn nữa tu sĩ tịnh thổ cũng quá dốc hết vốn lướng đi Phòng thủ phòng tuyến này Chỉ ít tiêu hao 7 phần lực lượng của bọn hắn Nói cách khác Vì bố trí phòng tuyến này Thậm chí bọn họ không có đến 3 thành lực lượng Lưu ở bách đoạn sơn mạch Tuệ nhi tiểu thư Muốn mang ngươi về nhà chồng không dễ dàng nha Những người này quá là độc ác Tại địa phương không người Phương Hành xách tuệ nhi tiểu thư từ trên lưng lửa xuống. Lấy đi tóc giả lộ ra một người đầu trọng, rõ ràng là Phật tử Huệ Năng. Trong mấy ngày này, Phương Hành đã mấy lần ý đồ bụng trộm chạy về, nhưng đều dùng loại phương pháp này. Huệ Năng đóng vai thành nữ nhân cưỡi ở trên lưng lửa, mình làm gã sai vật. Khoan lại nói, phương pháp kia rất tốt, mỗi lần tới phòng gần, mỗi lần tới gần phòng tuyến. Mặc dù là hung hiểm vạn phần nhưng những tu sĩ tịnh thổ kia thực là không mấy cái ngoài nghi, đến trên người của bọn họ. Đại khái cũng không ai nghĩ tới Huệ năng đại sư mình đau khổ tìm kiếm Lại là một tiểu nương tử Ngồi ở trên lưng con lửa kia Sắc mặt của Huệ năng cũng có chút tái nhợt Ánh mắt sâu kín nhìn Phương Hành Thật sự là Phật Pháp lại cao Cũng không nhịn được nổi điên lên Người còn không hài lòng Ta không có đánh người nhờ Phương Hành liếc mắt nhìn Huệ năng Một bộ rất là nề tình Tiểu tăng đã rơi vào tay người Các loại vũ nhục chỉ coi là kiếp nạn Không cần lo lắng Huệ năng từ tốn nói Sau đó chân mày cau lại Bất quả bình thường có gọi Bất quá bình thường có thể gọi là tuệ như tiểu thư Tuệ như tiểu thư hay không Phương hành nói Vì cái gì Huệ năng nói Quấy dây ta tụng kinh Phương hành nhất thời không nói Thờ phì phò ném một cái chân thỏ đã đứng chín tới giả vờ chính đáng Huệ năng cũng không để ý cho hắn nhận lấy chân thỏ Từ từ anh không coi là ngang ngược chút nào Phương Hành chỉ hắn nói Người nhìn người đi, tùy tiện ăn thịt Thanh quy đâu, giới luật đâu Huệ năng thẳng như nói Cái gọi là thanh quy giới luật Chỉ là vì giam cầm tục tâm Chỉ có khi phàm dục phai nhạt Mới có thể tĩnh tâm lễ Phật Mà ta muốn là tâm như giếng cổ Một lòng hướng Phật, không giả ngũ sắc Lấy thanh quy tác dụng gì Muốn giới luật dùng làm gì Phương Hành nghẹn không nói ra lời tức giận nói Người kém xa thần tú sư đệ hắn phải chờ ta buộc hắn mới ăn. Huệ năng nói, đó là bởi vì Phật pháp quán còn kém một bậc, mới muốn tự tại mà không tự tại được. người có lý, người có lý đấy. Phương hành tức giận, người có lý như vậy, sao không đánh ta đi? Đánh không lại. Huệ năng cười nhạt một tiếng, từ từ ăn thịt, không để ý tới Phương hành bộ dáng quan thai. Ngược lại là Phương hành ẩn ẩn có chút tức giận, cảm giác cãi cả không lại hòa thượng này. Người nên để ta lại chỗ cũ rồi Ăn xong chân thỏ Huệ năng đứng dậy rửa tay Sau đó lau tay ở trên đưng lừa Nói Làm cho con lừa cực kỳ phiền muộn, Cũng không biết là có nên né tránh hay không hung hăng nhìn Phương Hành Muốn hỏi mình có thể đá bay cái tên hòa thượng này hay không <cười> Người nghĩ hay lắm Có bản đánh thì tự mình trốn đi Phương Hành không để ý tới con đường Nhưng tức giận bất bình mắng Một bộ cười lên nỗi đau của người khác Tiểu tăng cần gì mà phải trốn ở cùng với ngươi an toàn không nói còn có người nướng thỏ cho ăn. Huệ năng nói làm Phương Hành nổi trận nô đình tức giận chừng hòa thượng này hòa thượng này không phải đồ tốt một chút cũng không có giác ngộ làm con tin thân và phàm nhân một ngày ba bữa một khi đói bụng thì trực tiếp nói cho Phương Hành mà để tình hắn mỗi ngày ngoan ngoãn phối hợp Phương Hành cũng không tiện để cho người đói bình thường không có việc gì sẽ buồn nôn đối Phương vài lần hòa thượng này lại để lại lời nói nói lạnh nhạt. Thường thường một câu làm Phương Hành nghẹn muốn kích Vậy ngươi thành thành thực thực làm con tin Chờ tiểu gia dẫn ngươi về nhà chồng Phương Hành chỉ có thể tức giận Bất bình trả lời một câu Huệ năng lại nhàn nhạt thiết một tiếng Nhưng nếu ngươi không thả ta Sự tình sẽ càng làm càng lớn Có ý gì Phương Hành quay đầu nhìn hắn Huệ năng cho mặt nửa ngày Thả như nói Không có gì, đều là duyên phận Tiểu tăng đều có thể tiếc giả thần giả quỷ. Phương hành ở sau lưng trừng mắt hòa thượng một cái, vụng trộm phun nước miếng. Coi như lấy đạo nguyên của Bắc Minh ra các ngươi làm chỉ dẫn, luyện khí thần hồn la bàn, có thể bảo đảm ma đầu kia không cách nào có thể trốn về thần châu. Nhưng hắn quá mức chân chuẩn, thực lực lại mạnh, trừ khi là bị ba thần tử bọc vây xung quanh, bằng không hắn muốn chạy trốn chúng ta rất khó đuổi được. Hơn nữa Phật tử ở trước tay hắn, chúng ta không thể không cẩn thận làm việc. Đạo phòng đến này. Cũng chỉ chỉ ngọn, không có chỉ gốc Mà lúc này trên một ngọn núi của Bách Đoạn Sơn Các thần tử cổ tộc cũng đang nghị luận Không sai Chúng ta có biết ma đầu kia bắt Phật tử Đến tuột cùng là vì chuyện gì Nhưng chắc là âm mưu của Thần Châu Bây giờ vùng Bách Đoạn Sơn chiến sự khẩn cấp Chúng ta không tiêu hao thời gian được Nếu như qua một đoạn thời gian Tiểu ma đầu kia và Thần Châu hợp kích Nội ứng ngoại hợp thì sợ chúng ta rất khó có thể tiếp tục với hắn Nhất định phải nghĩ ra đối sách khác Các thần tử lạnh giọng thương nghị Nhưng ánh mắt chỉ nhìn về phía hai huynh mội bắt mình ra Hắn nói thế nào Nam tử cưỡi ngũ thải thần nhu Không để ý tới gia tộc khác ám gì Ánh mắt nhìn nữ tử cưỡi quay ngược Nữ tử kia bất giác buông ngọc phù trong tay Cha trả nói Ta dùng ngọc phù truyền âm gọi hắn Nhưng không thấy hắn đáp lại Ánh mắt nam tử cưỡi ngũ sắc thần nhu lạnh cốc Vậy ngươi còn chờ cái gì Theo kế hoạch làm việc đi Nữ tử lại có chút cho dự thấp giọng nói Ca ca Dù sao hắn cũng là người nhà chúng ta hổ nháo, ánh mắt của nam tử cưỡi mũ thải thần yêu trở nên cầm phẫn. đến lúc này, ngươi còn cân nhắc thầy hắn, kẻ này coi trời bằng vung, ngay cả phật tử cũng dám bắt, mà còn có tư cách làm người Bắc Minh ta. Chỉ chuyện này, dù phật tử bình an trở về, công đức của Bắc Minh gia chúng ta cũng sẽ hao tổn hơn phần nữa nếu gặp hắn, nói không hay đấy, sẽ trước chắn kẻ này thành lý môn hộ. bây giờ ngươi còn nghĩ đồng nghĩ tây, chò cười, chưa có ưu trí như vậy, nhanh chóng theo phương pháp của ta nói làm việc. Cái này, nữ tử cưỡi quái ngư do dự thật lâu Thanh âm thật thấp nói Ta nghe ngươi là được Màn đêm buông xuống Một phong thư đưa về phía lãnh địa kiếp đạo Tiểu hòa thượng thần tú đang lo lắng chờ đợi tin tức của phương hành Giật nảy mình, lấy được phong thư kia cả người bị hù dung lên Sau đó phong thư bị Vương Quỳnh và Sở từ thấy được Hai người cũng sợ nói không ra lời Thậm chí Sở từ lo lắng đến rơi lệ Muốn xếp vào lãnh địa ma trâu cứu người Lại bị Vương Quỳnh ôm lấy rất nhanh tin tức này truyền vào lãnh địa của Trùng Lực Thần Châu nhất đến một mảnh xuân sao. Có người cười trước nỗi đau của người khác, có người trong lòng như là lửa đốt, có người thương nghị đối sách, có người thì đối xử lạnh nhạt. trong thư chỉ có một câu, Phương Hành muốn cướp vật tư, thất thủ ở Tịnh Thổ nguy cơ sớm tối. tin tức Phương Hành muốn bắt vật tư, thất thủ ở Tịnh Thổ giống như là một tảng đá lớn ở Thần Châu dấy lên sóng biển kinh thiên lúc đầu các tu sĩ thần châu thiếu hiếu kỳ suy nghĩ bây giờ tiểu ma đầu kia đi đâu bình thường sẽ thấy hắn ngày ngày nhàn rỗi không có chuyện gì sẽ ngồi ở trên nóc hành cung dắt cuống học hát dân ca hoặc là đứng trên cửa xuân trại xa xa nhìn về phía lãnh địa thần châu hoặc là ma châu thỉnh thoảng chào phúng vài câu tìm người đánh nhau một trận nhưng mà bây giờ đã 4 năm ngày không hề lộ diện ngay cả phù tô công tử tìm hắn nghị sự cũng bị từ chối mà một vài cố nhân từ yêu địa hoặc là thần châu bắc vực trung vực mới vào bao Yên tới thăm cũng là sở từ ra mặt tiếp đãi. tới hôm nay, các tu sĩ mới giật mình hiểu ra, không phải tiểu hoa đầu kia bế quan tĩnh tu, tu tâm dưỡng tính, mà là chạy đến ma châu bắt cóc Phật tử. còn mẹ nó, đây là từ nhỏ ăn gan chó lớn đến sao? Phật tử của bị ngạn tự là thân phận gì? cơ hồ tương đương với đám người thần châu phủ dâu cung thiếu tư đồ sao? hắn cũng dám đi bắt cóc túng tiền, cuối cùng còn thất thủ, đương nhiên cũng chính bởi vì chuyện này thật quá kinh người, cho nên tu sĩ đối với sự tình phương hành thất thủ tin tưởng không nghi ngờ. Theo bọn họ nghĩ, tiểu ma đầu kia đã có dù có dũng khí bắt cóc Phật tử thì nhất định phải thất thủ, không thất thủ mới là không bình thường. Cho dù là nghe người thần tú sở từ, thấy được phong thư cũng hoang sợ, không thể không tin, bởi vì ở dưới thư ký tên là Bắc Minh thanh địch, mà bọn hắn cũng đều nghe thần tu nói qua thân phận Bắc Minh thanh địch, đó chính là đại biểu, đại biểu tỷ của phương hành ở Thành Châu và Nam Chiêm Bộ Châu tìm hắn gần 10 năm. Cũng chính nguyên nhân này Thành Châu nói nhiệt, có người hưng phấn không thôi. Dù sao người có áp cảm với tiểu Ma Đầu nhiều lắm, nghe nói tin tức này thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ tới tiểu Ma Đầu kia phát đối kiêu ngạo, ngang ngược vô lý. Bây giờ hãm sâu lãnh địa Ma Châu, xem như là tự chuốc lấy đau khổ, bí mật trò chuyện, thậm chí đều cảm thấy đại khái nhân tâm tán thánh thượng thiên có mắt. Cũng có người cảm thấy, dù sao tiểu Ma Đầu cũng có công với thần Châu thậm chí ở Trấn Uyên Bộ là công trạng đệ nhất nhân hơn nữa cách làm quán là đối địch với Ma Châu Thần Châu đã thu lợi vậy còn phải nghĩ biện pháp cứu để tránh giết lạnh người có công càng nhiều người nhìn thái độ của Viên gia phù tô công tử dù sao tiểu ba đầu kia là người Viên gia sau khi tin tức truyền đến không có hai canh giờ phù tô công tử vừa xuất quan đến chạy tới lãnh địa Kiếp đạo hắn khoác pháp bào màu đỏ ở trên đầu buộc đôi ngựa ba nha hoàn như là ngự phong theo sợ sau lưng vội vã đạp không chạy tới, đi tới cửa trại phía bắc của kiếp đạo, tu sĩ kiếp đạo chấn giữ cửa này thậm chí còn chưa kịp thông bầm đã bị hắn đạp bay ra cửa, trực tiếp xông vào lãnh địa, ôm theo uy phong hung lệ thằng đến cửa cùng với ngừng bước. đám người sở từ vương quỳnh thần tú đều từ trong hành cung đi ra, biểu lộ nặng nề nhìn phù tô. ở bên cạnh bọn họ còn có một số cố nhân mới vào hành tâm bảo yên hoặc là đến từ yêu địa hoặc là đến từ trung vực sắc mặt đều nặng nề. Có phải là người cổ động ngu xuẩn kia Đi ám sát Phật tử của bì ngạn không? Đi tới trước hành cung Phù Tô Công Tử dưới mắt Không có ai, trực tiếp nhìn thần tú Ta Tà... Thần tú kinh hãi, biểu lộ có chút cuộn bách Vội thức lui về sau một bước Ánh mắt kinh hoàng Ngay cả tu sĩ khác, từ trong hành cung đi ra Cùng một số tu sĩ chấn nguyên bộ Đi theo Phù Tô Công Tử Xong vào lãnh địa kiếp đạo Và lúc này cũng có chút ngoài ý muốn Và khiếp sợ nhìn về phía tiểu hòa thượng thần tú Bọn họ đều rất quan tâm viên gia đến tuột cùng, có cứu phương hành hay không. Thậm chí sở tử đã đưa bái thiếp tới viên gia, lại không nghĩ tới. Sau khi phù tô công tử tới, trực tiếp khiển trách thần tú. Tiểu hòa thượng thần tú đi theo phương hành, pha trộn rất lâu, lại có chút bại hoại. Nhưng cuối cùng kinh nghiệm sống chưa nhiều, lúc này bị sát khí của phù tô công tử trèn ép. Ánh mắt các tu sĩ kinh ngạc nhìn chằm chằm, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi lạnh rơi xuống. Phù Tô Công Tử thì bước đi một bước quát ghé. Từ khi thấy người ở bên cạnh hắn, ta đã hoài nghi Linh Xuân tự các người không có hảo ý. Cố ý muốn bận ngu xuẩn kia kéo viên ra ta xuống nước. Từng có ý để điểm hắn, chỉ chắc lại không tin ta. Bây giờ, hắn lại chạy đi bắt Phật Tử của Bì Ngạn Thượng. Cuối cùng hại mình bị vậy. Hòa thượng, người dám nói đây không phải là người kích động. Uy phòng rất to lớn, Quanh người đạo khí ngưng tụ, ngay cả không chung cũng có sấm rèn vang, cũng cùng thanh âm của hắn đương hòa. Thần tú lưu về phía sau mấy bước Khuôn mặt tuấn mỹ, chướng đến đỏ bừng Như là muốn thấm cả máu Hư không xung quanh vắng vẻ Lại càng làm cho hắn cảm nhận được áp lực lớn nào Sau một hồi lâu, mới bỗng nhiên chầm thấp hít một hơi niệm một tiếng phật hiệu, thanh âm thật thấp nói "Sư huynh đi bắt Phật tử của bì ngạn tử Xác thực có liên quan tới ta Nếu không phải ta sợ chết Hắn chắc không làm như thế Quả như là người Thần tú nói chuyện trần chờ, Rất nhiều tự trách Vẫn còn muốn nói nữa nhưng phù tô công tử đã quát lại để hắn ngược lại. mà các tù sĩ phần lớn cũng kinh ngạc nhìn thần tú một bộ hiểu rõ. dù sao từ trên mặt chữ lại thêm thần tú quật bách đã có hơn phân nửa người tin tưởng phù tô công tử suy đoán là thực. dù sao nếu không có thực người đỏ mặt làm gì, trột dạng cái gì chứ? lại không biết thần tú là nhát gan bị dọa thành cái bộ dáng này mà thôi. linh sanh tự các người đèn đen lút đút ẩn thân ở nam trên bộ châu, ì vào mấy dạy Phật Ún của Linh Sơn Di Điệp khắp nơi tiếp nhận hạng người phản nghịch mà các đạo thống không dùng lấy xuất ra làm cờ hiệu muốn cùng với biển ngạn tự tranh cao thấp được Phật môn truyền thừa chân chính si tâm vọng tưởng mượn xác đoạt hồn thì thôi tộc ta có tâm dung người không ai đi so đo với các người nhưng các người tính toán hài lắm vậy mà thiên chọn trăm tuyển tìm được một ngu xuẩn mà viên gia ta thất lạc ở bên ngoài muốn mượn ta hắn cáo viên gia ta thậm chí là thần châu dính vào chuyện tranh chấp với biển ngạn tự Nếu các người nuôi ngư ông đắc lợi thì sao Linh sơn tự song sinh Phật tử Ngươi Thực cho rằng ta không dám giết ngươi Sát khí trên người của phù tô công tử dần dần nằm Từng tiên sát khí tụ hợp tới Trên tay có phù văn dần dần hiền hóa Ta Ta thực không có ý nghĩ như vậy Tiểu hòa thượng thần tú giật đẩy mình Chậm rãi đuôi hai bước Nghe đồn ngươi thần hồn bất diệt chân đinh vĩnh tồn. Phù tô công tử nhẹ nhàng mở bàn tay Hoàng oanh nhẹ ân một tiếng đưa tới cho hắn một thanh cổ kiếm. Hắn thì chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí dùng một loại phương thức quỷ dị sinh trường, đáng sợ ngập trời. Vậy vào luân hồi một lần đi. Bạch một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang rượu người, thậm chí giá sách mây đen ở trên tiểu thiên, sau đó sát khí tăng vọt, kiếm như là lưu kiếm như lưu tinh, tậu hồ một loại thiên địa pháp tắc nào đó xuyên thẳng qua, ở trong chớp mắt chỉ đến ở trên mặt thần tố. Trong sân rất nhiều cao thủ lại không có bao nhiêu người có thể thấy rõ quỹ tích trường kiếm của hắn. Bọn họ chỉ có thể cảm thấy được, tiểu hòa thượng thần tú nguy rồi. Một kiếm này của phù tô công tử sát khí lạnh thấu xương, đã đạt tới cảnh giới huyền diệu, thậm chí vượt qua trảm lục cảnh. Trong sân, lại có ai có thể ngăn cản? Ngay cả tiểu hòa thượng thần tú nhìn trường kiếm chém tới, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, lảo đảo lui một bước, kéo ra một khoảng cách, nhưng mỗi kiếm của phù tô công tử nhẹ dung, lần nữa khóa chặt hắn, thẳng tắp đâm tới bị tâm. Lúc này thần tú lại sinh lòng tuyệt vọng, không nhìn kiếm quang trước mắt, cũng không có ý đồ tranh nhé, mà lại nhẹ nhàng cúi đầu, xong trường hợp thành chữ thập, mặc niệm Phật hiệu giống như là đã bỏ ý niệm cầu sinh, mặc người chém giết. Dùng tay! Nhưng mà lúc này, một tiếng giết lên phá vỡ yên tĩnh trong sân Rõ ràng đó là sờ tử, nàng gọi ra kiếm linh, nhanh chân chạy tới, như là muốn ngăn cản. Chỉ tiết phù tô công tử đối với tính kêu của nàng có tài nhiều điếc, một kiếm vững vàng đưa ra, mang theo sát ý tàn sư một tiếng. Khi nhìn thấy sở từ tiếng đến ngăn trở, vương quỳnh đã động. Mặc dù nàng cao ngạo, nhưng lại biết phần tắc, hiểu tốt xấu. nàng và sở từ phòng thủ tuần tra, chấp trường thường phạt đều là nàng tới. nhưng ở việc lớn lại theo ý kiến của sở từ, luôn biết ba ngọn núi của đại tuyết sơn là từ đâu mà tới, cũng chính là nguyên nhân này, ở trên chuyện khác nàng tin sở từ ăn bài. thấy sở từ cố ý ngăn cản, lại bất lực ngăn cản, nàng liền xuất thủ lui ra hai tiếng quát truyền tới lại là hồng tước và tử diên ở bên người phụ tô công tử đồng thời xuất thủ ngăn vương quyền lại một kiếm kia của phụ tô không người có thể ngăn cản nhưng ở trong nháy mắt cơ hồ là thời điểm sắp mặt giờ từ đại biến muốn ngăn cản lại có hai người động trong đám người từ trong hành cung đi ra đột nhiên bay lên một vệt kim quang một kia ô quang kim quang sắc bén như là liệt nhật phát ra quang mang kinh người chớp mắt đã tới đâm về phía kiếm quang của phụ tổ. mà đạo u quang kia thành đình như đá sơn nhạc sụp đổ, phát thiên chạm điện, âm ầm thẳng tới phụ tô. Nói thì chậm, nhưng kỳ thực chỉ trong nháy mắt mà thôi. Các tổ sĩ trong sân tu vi cao thấp không đều, nhưng có tư cách ngăn kiếm quang của phụ tô, vậy chỉ có hai người mà thôi. Xem như là hai người này, thời điểm đạo kinh kia xuất hiện thì đã có chút chậm chạp, không ngăn cản được, nhưng ô quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh về phía phụ tổ, hung uy cái thế kính cho phù tô không có thể không thu hồi ngăn cản. Quay một tiếng, kiếm quang rút cục quay lại, đánh bay ô quang. Ánh mắt phù tô thì hung ác, lạnh lùng quát ra ngoài. Ta muốn giết người, ai dám cản ta? Thanh âm quán cực kỳ khóc liệt, bừng bừng sát khí. Đòn đánh mắt này, tu vi thấp một chút, cho dù là sở từ thì cũng theo bản năng lui một bước, không chịu nổi. Nhưng trong đám người, lại có hai người đứng ra, cả người khoác kim giáp, bộ dáng tuấn mỹ, cả người cao ba chặng người mặc hắc giáp